Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạc từ lúc này cũng vừa bước vào Trên tay cầm một túi đồ Cái này là cho cô Cũng không phải là cho anh mà Dám, Giám đốc Cô ngẩng người lên cất đầu chào. Rồi anh tiến đến đưa túi đồ cho cô Đi vệ sinh cá nhân đi Cô nhận lấy rồi mở túi đồ ra Toàn là bàn chải đánh răng và đồ để thay Giám đốc nhà cô đã mở một shop bán đồ sai sao vậy trời Hôm qua một bộ Hôm nay lại thêm một bộ nữa Mà mấy bộ này hình như là mắc lắm Cô mặc vào Tại sao lại thấy tiếc lắm vậy trời Anh nói xong với cô Thì đưa phong ca xuống nhà Trước khi đi phong ca lại gần cô Đưa bàn tay bé nhỏ đặt lên trán cô Dì xinh đẹp à Hình như gì bị bệnh rồi nè Cô đưa tay lên trán Mình cảm giác hình như hơi nóng thì phải Nhưng mà chắc sẽ không sao đâu Anh trông thấy vậy thì lên cất tiếng nói Thay đổi đi Ăn sáng rồi tôi sẽ bảo người làm Đưa thuốc cho cô Cảm ơn. Cô trả lời. Phòng khai mỉm cười rồi bước theo anh xuống nhà. Cô cũng vội phá ôm túi đồ chạy vào phòng tắm. Sắp trễ làm rồi kìa. Anh xuống nhà. Phòng kha ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bữa sáng. Còn anh thì ngồi bọc báo, đợi cô xuống. 15 phút sau cô bước xuống dưới với cái dạng khập khánh. Giúp việc vội vàng đi lại đỡ cô. Cô cảm ơn người giúp việc. Nếu họ không đỡ thì chắc chắn cô sẽ ngã mất. Ngồi xuống bàn cô cúi gầm cái đầu Bởi vì giám đốc kia đang nhìn cô chằm chằm Làm sao cô dám ngừng đầu lên chứ Người giúp việc mang ra bữa sáng Cô cứ sợ cúi đầu mà không dám nhúc nhích Anh thấy vậy thì cao mày lại Chẳng lẽ bộ dạng của anh đáng sợ lắm sao Bảo à là cô ăn sáng Chứ đâu có phải là ăn thịt cô đâu cơ chứ Ăn sáng đi Anh nhẹ giọng cất lời Lúc này làm cho cô giật bắn cả người Nhưng cũng vội làm theo lời của anh ngoan ngoãn mà ăn sáng. Cô cũng muốn mất việc, không muốn mất việc đâu nha. Nhìn cô ăn nhỏ nhẹ như là một con mèo mà anh bật cười. Thật là anh rất giống bảo mẫu khó tính sao? Phong Kha ngồi bên cạnh nhìn cô cũng cười, rồi đẩy ly sữa qua cho cô. Dì xinh đẹp à, dì nhớ uống sữa nha. Nghe Phong Kha nói, cô quay sang nhìn rồi trả lời. Dì biết rồi, cảm ơn con. Anh ngần người ra, nhìn hai người này tại sao lại giống mẹ con như vậy chứ? Bà mẹ của Phong Ca anh thật sự không biết là ai Anh đã cho người đi điều tra Nhưng những năm qua đều không có tin tức gì cả Không lẽ cô gái này Không, không phải Một cô gái trẻ như vậy thì làm sao có con được đây Ăn sáng xong Tài xế đưa Phong Ca đến trường Còn cô và anh thì À, ừ, giám đốc à Tôi cảm ơn giám đốc đã giúp tôi Tôi đi làm đây ạ Cô nói xong thì lấy túi sách định chạy đi Mà quên mất trái cái chân mình đang bị trật. Mới vừa định chạy đi thì đã bị ngã nhào xuống sàn. Thật sự là quá đau đi mà. May quá là sàn có trải thảm, Nếu không thì cô xong đời rồi. Anh nhìn theo cô chỉ biết lóc đầu. Tại sao công ty anh lại có một nhân viên hậu đậu như cô chứ? Bị trật chân mà không nhớ luôn sao? Thật đúng là. Anh đi lại đỡ cô lên. Hai mắt cô đã ướt, ướt sắp khóc vì ngã đau. Cô đó. Anh hết lời với cô gái hậu động này mà Cô bị môi Cô cũng có đồ muốn cơ chứ Thôi được rồi Đến công ty với tôi Anh nhàn nhặt, nhặt nói xong thì bế thằng cô lên ra ngoài Cái gì Đến công ty cùng giám đốc sao Là muốn cô chết với các nhân viên khác ư Nhưng mà cô đây làm sao dám Cãi lời giám đốc như anh chứ Thầy cô im thiên thít Anh cũng chẳng nói thêm gì Rồi lặng lẽ bế cô ra xe và đến công ty Đại sảnh công ty đến giờ này rất là náo nhiệt bởi vì giám đốc Mạc Tư đang đỡ nhân viên của phòng nhân sự Diệp Kỳ Thư vào kìa. Mọi người ai nấy đều bàn tán cô thì cảm thấy khó xử. Thôi xong rồi, đời của cô coi như là đi toi rồi. Anh hình như chẳng nghe thấy gì cả cứ đỡ cô đi vào đến khi... Tư Thư cậu làm sao vậy? Châu Nhi vội vàng chạy đến đỡ cô. À, chỉ là chật chân thôi. Cô cất tiếng trả lời. Đồng thời cố đẩy anh ra xa mình một chút. Không thì lát nữa bà giả trường phòng kia sẽ hành cô đến chết mắt. Chồng Nhi nhìn thấy cô cố đẩy giám đốc bên cạnh kia thì thật bất ngờ. Anh cũng không muốn làm khó cô cùng với các nhân viên khác. Cô đồng nghiệp của cô ở đây rồi thì không sao. Anh cũng đã xong nhiệm vụ, giờ đi làm việc của anh thôi. Châu Nhi cũng không hỏi gì nhiều. Vội lại đường cô rồi đỡ ngồi trên ghế. Tại sao mà chân cô chậu lại bị chật như vậy? Châu Nhi lo lắng cất tiếng hỏi. "Không sao, mình chỉ bất cần thôi mà." Cô mỉm cười đáp lại. "Thật là, sao hôm qua cậu không về nhà?" Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net